Du Nhi, chúng ta cứ như vậy được không, cùng nhau dưỡng hải tử, thủ Giang Sơn, ngươi chế hành ta, ta kiểm chế ngươi, ai cũng không sợ ai sẽ phạm sai lầm. Ninh Du hút hạ cái mũi, xích một tiếng, ngươi bỏ được phân nửa Giang Sơn cho ta. Ấn mọc cười, nhẹ nhàng sờ nàng ô nhuận đầu tóc, trâm không phải tham luyến vạn giảm Giang Sơn, chấm chỉ là muốn nhìn quốc thái dân an, có ngươi thay ta chia sẻ, chấm bỏ được. Ninh Du đem vùi đầu đến trong lòng ngực, sau một lúc lâu mới nói, vậy được rồi, chúng ta cứ như vậy đi nhân sinh một đời ngắn ngủn mấy chục tái hà tất cố kỵ quá nhiều đánh cuộc một phen đó là ân ngọc như người chi xuống tay cánh tay nhìn chằm chằm nàng đôi mắt sáng ngời đoạt người nàng lần đầu tiên cho hắn hứa hẹn hắn trong lòng vui mừng nhịn không được túi đầu hôn nàng ngôi sáng sớm ân ngọc bồi ninh du dùng đồ ăn sáng tinh tế mà cho nàng chia thức ăn đãi nàng ăn đến không sai biệt lắm hắn mới nói dưỡng mấy ngày theo chấm trở về đi trở về phế đi ngươi ninh du thiếu chút nữa bị canh sặc tức giận mà chừng hắn Ân Ngọc cười, diễn trò phải làm nguyên bộ, cha ngươi đều bị trạm, ngươi nương cũng đâm tường trọng thương, ngươi liền giam lỏng ở triều hoàng cung, mỗi ngày hầu hạ chấm đi. Ninh Du miệt hắn liếc mắt một cái, Ân Ngọc xì cười, gắp viên đậu hủ viên nhét vào miệng nàng, cười nói, hảo hảo hảo, chấm không có lác, chấm hầu hạ ngươi. Buông chiếc búa, Ân Ngọc nói, chấm phái phái quốc công tới, cha ngươi ẩn ở phía sau màn, chỉ chờ Vinh Quốc khai chiến, lúc này đây chấm nhất định phải đánh gãy Vinh Quốc cuộc sống, làm nó rốt cuộc đứng dậy không nổi vĩnh ninh tám năm ninh du bị phế hậu giam cầm ở triều hoàng cung cùng năm tháng sáu lại lần nữa sinh hạ một đôi song sinh tử vĩnh ninh tám năm chín tháng vinh quốc nghèo quốc trung tinh huệ sáu mươi vạn đại quân tiếp cận cùng đại thịnh ở tây bắc khai chiến vĩnh ninh chín năm một tháng quân nhân danh dự thảm bại tổn thất đông nam vị hà tây tảng lớn thổ địa. vĩnh ninh chín năm tháng bốn quân nhân danh dự chống đỡ không được phái sứ thần cắt đất cầu hàng lại cắt 12 hai thành cùng đại thịnh vĩnh ninh chín năm tháng sáu ninh du lại lần nữa bị lập vi hầu đại vinh cung vẫn là kim bích huy hoàng lại vô hình gian lộ ra một cổ tàn bại hơi thở kim vinh cung trong viện loại một gốc cây cây liễu, là dung văn thân thủ loại đã lớn lên thực thô dung văn ngồi ở dưới tảng cây cục đá nhặt một mảnh lá liễu hắn miết ở trong tay nhấp môi chậm gì gì mà thổi ra một khúc điệu hoàng thượng là ở vì chính mình thổi tang khúc sao một người đứng ở hắn phía sau lạnh nhặt hỏi đáy mắt một mảnh đối hắn cắm ghét dung văn ngừng lại hắn quay đầu lại nữ tử có một trương cực kỳ giống như linh du khuôn mặt có bảy phần tương tự cho nên bị hắn cưới lập vì hoàng hậu cố loan a một tiếng tự nhiên đúng rồi hoàng thượng hận vinh quốc vinh quốc hủy hoại ngài cao hứng còn không kịp như thế nào sẽ thương tâm lại như thế nào hội phí tâm thổi tang khúc dung văn gục đầu xuống sắc mặt lạc tịch cố loan a một tiếng hoàng thượng hiện tại này phó biểu tình thật dạy người ghê thởm lúc trước triều thần khuyên ngài không cần đánh đại thịnh muốn tồn thực lực dấu tài Ngươi vì cứu một nữ nhân, địch quốc hoàng hậu, sinh sôi chôn vùi ta vinh quốc sáu mươi vạn đại quân, sáu mươi vạn đại quân, cố lo nói, lôi ra một kia khóc gầm, nước mắt bay ra, kết quả, nữ nhân kia lợi dụng ngươi, ninh chấn viễn không có chết, nàng lông tóc vô thường, như cũ là đại thịnh tôn quý hoàng hậu, sáu mươi đại quân, dung văn nhắm mắt lại, nước mắt hạ xuống, hắn rốt cuộc đã hiểu ninh du tâm tư, nàng muốn hắn vì đế, giang sơn vì xính, nguyên chính là lừa hắn một cái nói dối, chính là hắn hận không đứng dậy. Hắn là cố văn thời điểm, bọn họ nghiêm túc từng yêu, không có lợi dụng, không có tính kế, thuần túy từng yêu. Hắn hận không đứng dậy, hắn chỉ là rất mệt, rất mệt. Tháng 6 thiên, Ninh Du lại được phong hàn, khủ mấy ngày đều không thấy hảo, ân ngọc mỗi ngày hát khuôn mặt, nhìn thấy Thái ý y hề liền không có sắc mặt tốt. Một đám phế vật. Ninh Du là hoàng hậu, tuy rằng là lại sinh song sinh tử, nhưng là vô số dưỡng sinh linh dựng dưỡng, lại như vậy nhiều người hầu hạ, như thế nào sẽ thân thể một chút trở nên yếu ớt? cũng không phải là thái y quá phế vật đường hành lương là thái y nghỉa viện viện phán đứng núi chịu sao mà bị ân ngọc hung hăng mà răn dậy một hồi đường hành lương lau hạ cái chắn hãn đánh bạo giảng đạo vậy hạ nương nương năm trước sinh một đôi tiểu hoàng tử ở cứ làm lụng vất vả không có dưỡng hảo này thân thể tự nhiên liền sẽ trở nên kém một ít vậy hạ sơ năm hiện tại cũng ở thái y nghỉa viện lánh một phần trước nghĩ sao nói vậy mà giảng đạo nữ nhân sinh hài tử nguyên bản chính là cực kỳ hao tổn thân thể sự Đặc biệt là nương nương còn liên tiếp hai lần sinh đến đều là song sinh tử, này mất công là nương nương bình thường luyện công thân thể khỏe mạnh, bệ hạ, ngài đừng trách sơ năm giảng lời nói thật, nương nương ít nhất năm năm nội, không nên lại có hài tử, mới có thể bổ trở về. Này lời nói thật đường hành lương là trăm triệu không dám nói, hoàng thượng liền hoàng hậu nương nương một nữ nhân, hoàng gia đến khai chi tán diệp A. Kia không sinh ra được là, các ngươi nghĩ cách, đừng cùng chấm nói phân phòng ngủ, về sau thanh tâm quả dục là được. Ấn Ngọc Sụ Mặt đó là vạn bất đắc dĩ lựa chọn, bọn họ hiện nay nhưng ân ái đâu. Sơ năm giảng đạo, chỉ cần bệ hạ lấy định chủ ý là được, dược có rất nhiều, nhưng là dược ba phần độc. Bất quá thần gần nhất nghiên cứu ra một loại đồ vật, so dược còn hảo, chuyên môn cấp nam nhân dùng, trồng lên liền thành, đơn giản bất việc. Ân Ngọc hứng thú nâng hầu, gật đầu nói, quay đầu lại ngươi đơn độc cùng chăm nói, không cần ngoại chuyện. Nếu không chiều thượng đám lao giả kia lại muốn hô thiên thượng địa hô to hoàng thượng không được a, nương nương đến sinh a, càng nhiều càng tốt đó là không phải bọn họ thê tử bọn họ đương nhiên không đau lòng đuổi rồi thai y y, ân ngọc vòng vài đạo hành lang trở lại trong điện ninh du mới vừa uống thuốc đang ở xúc miệng ân ngọc ngồi xuống giơ tay sờ cái chán của nàng không thiêu ân ninh du ghé vào hắn cùng trên vai hai tay túm hắn tay háo ân ngọc cười sờ sờ nàng đầu nhỏ như thế nào dễ chịu chút nàng sinh bệnh khó chịu thời điểm chính là phiền hắn phiền đến muốn chết thế nào cũng phải đem hảo khi tính tình mới đặc biệt đang yêu Đặc biệt dịu ngoan. Ninh Du lại ôm lấy hắn eo, Ân ngọc. Này làm nụng tiểu tiếng nói, Ân ngọc cả người tê dại. Sau đó hổ khu chấn động, đẩy ra nàng meo lại đôi mắt, nói đi, lại muốn làm gì chuyện xấu. Nàng này làm nụng thủ đoạn là từ từ tinh thâm, lô hỏa thuần thanh. Ân Ninh cùng Ninh Hoàng đều năm tuổi. Ân, Luôn tiểu dưỡng ở trong cung sao có thể thành tài, đến đưa ra đi rèn luyện một phen. Không bằng, đưa các nàng đến Tây Bắc trông thấy việc đời đi. Ninh Du tún hoàng đế tay nhẹ nhàng kéo kéo ngươi là mẹ rồi sao? Ân Ngọc lại lần nữa mị đôi mắt ngươi không cần lo lắng. Linh Du vung tóc cười tùng tịm ta tự mình bồi các nàng đi bảo hộ các nàng huấn luyện các nàng. Ân Ngọc mặt đột nhiên kéo xuống tới như thế nào liền chấm là nhận nuôi chính là đi đem chấm một người ném ở trong cung làm ngươi xuân thu đại ngẫu. Ân Ngọc Ân Ngọc Linh Du ôm chặt hắn Ân Ngọc nhẹ nhàng chụp nàng bối từ từ thở dài tiêu phá giọng nói cũng vô dụng ngươi nói rất đúng bọn họ xác thật yêu cầu rèn luyện bất quá năm tuổi còn quá sớm ngươi tự mình dạy bọn họ luyện võ trước đem căn cơ đánh hảo lại quá hai năm làm cha ngươi mang theo bọn họ đến tây bắc học ninh du xoay chuyển ánh mắt nhẹ nhàng gật đầu cũng hảo năm tuổi xác thật quá tiểu ân ngọc trận trắng mắt nhưng người đem nàng đẻ ở trên giường một hơi cấp hôn hôn đến nàng thở hường hộp chính mình cũng dối loạn hô hấp mới cắn má nàng thật tiên đi xem ai luyến tiếp nửa đêm khóc nhẹ chấm nhưng không hướng ngươi vĩnh ninh mười hai năm thịnh quốc tái chiến vinh quốc vinh quốc bại cắt thành 10. vĩnh ninh 14 bốn năm vinh quốc lại bại cắt thành 13. ba vĩnh ninh 18 tám năm vinh quốc diệt quốc văn đế bị bắt sống áp đưa về thịnh kinh ninh du đã ba mươi sáu tuổi mẫu hầu mẫu hầu ân ninh lôi kéo ninh hoàng nhanh tay chạy bộ tiến trong điện hai người đều đã 14 bốn tuổi ân ninh thiên tử phụ thân tướng mạo thanh quý ninh hoàng tắc giống ninh du nhiều một ít lại thiên nhiều phụ thân vải phần thanh lãnh ninh du vội vàng đứng dậy Hai người nhào lên trước một bên một cái ôm lấy mẫu thân, miệng đầy làm nũng, Ninh Du một bên một cái sờ sờ bọn họ đầu, vành mắt liền đỏ. Ân Ninh cùng Ninh Hoàng năm trước đi Tây Bắc, này đều hơn nửa năm mới trở về, Ninh Du trong lòng tưởng nhậm khẩn. Mấy năm nay, Ninh Du lại không bỏ được, cũng ngoan hạ tâm đưa bọn họ đưa đi Tây Bắc, nàng đó là sợ bọn nhỏ quá ủy lại chính mình, lại dưỡng phế đi. Hai đứa nhỏ 5 tuổi liền bị bức rời đi cha mẹ, sớm chút năm còn có chút oán hận, mấy năm nay lớn, Nhưng thật ra càng ngày càng hiểu chuyện, cùng Ninh Du càng thêm thân dạy. Ca, mẫu thân một chút không thay đổi, vẫn là xinh đẹp. Ninh Hoàng nhìn Ninh Du cười hì hì, đấm ca ca một quyền, ân Ninh hồi nàng một quyền, đó là, bằng không Phụ Hoàng cũng sẽ không mỗi ngày dính mẫu hậu. Nói chấm cái gì nói bậy đâu, ở Tây Bắc mấy năm, lá gan là càng thêm phì. Ân Ngọc dẫn theo đem vai tử cất bước vào nhà, hai đứa nhỏ lại nhào qua đi ôm Phụ Thân, một bên một cái làm nũng, Phụ Hoàng Phụ Hoàng. Làm nũng cũng vô dụng ân ngọc giơ cây quạt một người trên đầu cho một chút người một nhà đoàn đoàn viên viên ăn bữa cơm tễ một bàn rất náo nhiệt bốn cái hài tử đều ở hoạt bát tuổi tác ở trên bàn cơm ồ nào nhốn náo ăn cơm bọn nhỏ liền tự cố ra cửa luận võ đi chơi ai nhìn thật tốt ân ngọc nói khu một tiếng ninh du thịnh chén canh cho hắn buổi tối không chuẩn thức đêm đi ngủ sớm một chút còn tưởng rằng chính mình hai mươi suất đầu a lần này phong hàn đều nửa tháng còn không có hảo thái úy hãy nói đều không nghe Phần 75. hắn mấy năm nay thật là quá vất vả hai nước giao chiến thời khắc đều không được lơi lỏng ân ngọc cười ngồi vào nàng bên cạnh nhịn không được ôm ninh du eo lại vất vả có nàng ngồi hống liền cũng không có như vậy khổ du nhi dung văn đã bị đưa đến thịnh kinh ân ninh du nhịn không được than nắm dựa vào hắn trên vai ta cùng với hắn mười năm không gặp chỉ sợ hắn hận chết ta ân ngọc cũng thở dài du nhi hắn không thể sống hắn bản thân liền nguy hiểm Vinh quốc trùng trăm chân, chết mà không cương, lưu lại hắn hổ hoạn vô cùng. Ninh Du nhắm mắt lại, thấp thấp mà ừ một tiếng, ta biết. Vĩnh Ninh 18 năm, tháng 11. Dung Văn bị áp đưa về thịnh kinh, giam cầm ở kinh ngoại tuyết ly cung, trọng bình trông coi. Gần nhất mấy ngày, thịnh kinh đại tuyết không ngừng, thiên vẫn luôn xám xịt. Trong viện hồng mai đều khai, Dung Văn ngồi ở hành lang hạ, ngơ ngác mà nhìn hoa mai, ngẫu nhiên, ánh mắt sẽ hoảng hốt, không biết nghĩ tới cái gì khoe miệng sẽ lộ ra một tia thoải mái cười sân ngoại tại đại môn suốt ngày trói chặt bị người thật mạch gác hôm nay thế nhưng khai dung văn ngồi ở cạnh cửa hoảng hốt xem qua đi hắn nhìn đến một người ăn mặc một đoàn tuyết trắng đen nhánh phát tuyết trắng mặt đỏ bừng ngôi đúng là năm đó tùy thành tây phố trong sân mai hạ đùa tuyết nữ hải dung văn đôi mắt đau rất đau rất đau hắn nghiêng đầu đối với nữ hải còn mồi cười ninh du đứng ở viện môn khẩu không biết như thế nào cũng đỏ mắt Đồng dạng như đầu, đối hắn cười. Ta vẫn luôn đang đợi ngươi, ta biết ngươi nhất định sẽ đến. Hành lang hạ, Dung Văn ngồi ở ghế trên, vươn tay khô gầy, hắn ôn nhu mà nhìn Linh Du, "A Du, ngươi không thay đổi, vẫn là rất đẹp, ta lại già rồi rất nhiều." Hắn lại làm lại gầy, đầy mặt phong sương, giống cái tiểu lão đầu, hắn tựa an tâm, giảng đạo, xem ra hắn thật sự đối đãi ngươi thực hảo thực hảo. Linh Du ngồi ở hắn trước mặt, nâng lên tay, vuốt ve hắn khuôn mặt, không quan hệ hoài tình yêu. Hận ta sao? Nàng hỏi, một giọt nước mắt liền rơi xuống. Dung Văn nghiêng đầu, nhẹ nhàng lắc lắc, ngươi ta trì gian, chỉ là lập trường bất đồng, không quan hệ thù hận, năm đó không hiểu, cũng oán quá ngươi, sau lại liền đã hiểu. Dung Văn cười, mỏi mệnh mà lại ôn nhu, ngươi không có gặp ta, ngươi ấy chính là Cố Văn, Dung Văn không phải Cố Văn, năm đó ở Tùy Thành, hắn liền chết ở ngươi trong lòng. A du. Dung Văn bên người tiến lên, đầu đáp ở Ninh Du trên vai, hắn như là mệnh cực kỳ. Nhẹ nhàng mà nói, đáp ứng ta, đối xử tử tế vinh quốc ba cánh, Dung Văn thực xin lỗi bọn họ, chỉ mong bọn họ ly ta cái này ngu ngốc hoàng đế, không cần lại trôi giạt khắp nơi. Ta đáp ứng ngươi, nhất định vinh quốc con dân, đối xử bình đẳng. Ninh Du đẹ nặng nước mắt, nhẹ giọng nói, Dung Văn đừ một tiếng, tâm khoan xuống dưới, hắn biết nàng nhất định sẽ nói đến làm được, hắn bước, sờ đến tay nàng, đem một cây nho nhỏ đồng quản khấu ở nàng trong tay, hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, ta đáp ứng ngươi, giang sơn vị xính ninh du nháy mắt hiểu được đó là cái gì nàng một chút nghẹn ngào ôm hắn khóc đến hải tử cố văn cố văn cố văn giơ tay nhẹ nhàng sờ nàng tóc tựa hồ lại về tới năm đó tùy thành khi sống nương tựa lẫn nhau hảo hảo chiếu cố chính mình ninh du nước mắt thành chuỗi thành chuỗi đi xuống rớt nàng vội vàng đẩy ra hắn từ trong lòng ngực lấy ra kia khối dương chi bạch ngọc cho hắn xem nàng lừa hắn nói ném kỳ thật nàng vẫn luôn đều hảo hảo thu nàng mang theo lấy lòng biểu tình xem hắn giống như này khối ngọc là nàng lương tâm là nàng đùa hộ mệnh có này khối ngọc nàng liền không thua thiệt hắn giống nhau cố văn tiếp nhận đi một chút khóc hắn đem ngọc nhét vào nàng thượng dùng sức đem nàng ấn ở trong lòng ngực gắt gao mà ôm chặt nàng đáp ứng ta chiếu cố hảo tự mình thực xin lỗi ninh du rốt cuộc nhịn không được khóc lóc nói ra cố văn lắc đầu ngươi không có thực xin lỗi ta mặc dù ngươi cho ta chỉ lộ lựa chọn đi người trung quy là ta chính mình a du lần này ta còn nhìn ngươi đi cố văn đứng ở hành lang hạ Nhìn Ninh Du rời đi, Ninh Du hổng con mắt, một bước vừa quay đầu lại, nàng đứng ở cửa, cố văn dơ lên tay, cười chiều nàng vẫy vẫy. Ninh Du về tới trong cung, nàng đi rồi một đoạn lạc, tuyết rừng ở sưởng trên áo, nhiễm một tầng. Ân Ngọc đứng ở cửa đại điện, hắn đang đợi nàng, đã trở lại. Ninh Du đứng ở trước mặt hắn, ngẩng đầu lên, cũng chỉ nói chuyện, hốc mắt hồng. Ân Ngọc cũng không hỏi, trước đem nàng ấn đến trên vai, hắn cái gì đều hiểu. Hắn già rồi rất nhiều. Ninh Du mặt đẽo nặng trên vai hắn, nhẹ nhàng mà nói, khóc, ta thực xin lỗi hắn. Lộ trước sau là chính mình đi. Ân Ngọc nhẹ giọng nói, đi theo lại hò khan vài tiếng. Hai người vào nhà đi. Ninh Du khổ sở trong lòng cực kỳ, cái gì đều không muốn làm, vẫn luôn gối lên Ân Ngọc trên đùi. Ân Ngọc liền cũng đẩy sở hữu sự, vẫn luôn ngồi nàng. Lâm Vệ vội vàng mà vào nhà, hành lễ nói, bậy hạ, nương nương, Tuyết Ly thành người tới báo, Dung Văn uống thuốc độc tự sát. Ninh Du nhắm chặt đôi mắt. Nước mắt trào ra tới. Ân Ngọc phất tay làm lâm vệ rời đi. Ninh Du trong tay tấu trương rơi xuống trên mặt đất, nàng ấn ngực, cũng không biết nơi nào đau, chính là khổ sở, khổ sở sắp xuyên không khí tới. Du nhi. Ân Ngọc đem nàng ôm đến trong lòng ngực, Ninh Du gối lên hắn trên đùi, thân thể cuộn tròn lên, sắc mặt trắng bệnh, Ân Ngọc vội vàng phất tay làm lâm vệ rời đi. Hắn đã chết, hắn đã chết. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại audio ngôn tỉnh.com